Cực phẩm gia đình tập thứ 136. <cười> Tiểu vương tử Cao Ly Lý Thừa tái dường như cũng không ngờ tới từ trường kim lại độc nhiên làm khó Lâm đại nhân. Lâm đại nhân này là tiếp đại sứ của hai nước, không chỉ nhận hối lộ của A Sử Lạc mà còn nhận mã não Lý Thừa tái tự mình đưa lên. Vãn nhất tố giác ra, làm đại nhân mà không ổn, cao lùi hắn cũng chẳng được hơn. Tiểu vương vội vàng đưa mắt ra dấu với từ trường kim, từ công nữ kiên định lắc đầu, cúi đầu cung kính nhỏ giọng thưa. Điện hả, sinh ngài thứ tội, trường kim tuy chỉ là một công nữ nhỏ bé, nhưng tuyệt không thể chấp nhận phát sinh ra chuyện hối lộ ngay trước mặt mình, bất kể thế nào ta cũng phải sự thật bẩm báo cho hoàng đế đại qua. Hoàng đế mỉm cười nhìn Lâm Văn Vinh đầy ý tứ thâm sâu, rồi nói với từ trường kim. À từ công nữ, lời ngươi nói đều là thật sao, nhưng à, có bằng chứng xác thật không? Bẩm bệ hạ, khi đại nhân A Sử Lạc hối lộ Lâm Đại Nhân, dân nữ ở ngay bên cạnh đã chính mắt nhìn thấy. Đại nhân A Sử Lạc vì muốn nhìn thấy quy lực của quân đội đại qua, ngay tại chỗ tặng cho Lâm Đại Nhân hai viên giả Minh Châu hai thất hãn quyết bảo mã lâm đại nhân không chỉ nhận hối lộ, hơn nữa còn dẫn a sử lạc đại nhân đi xem diễn luyện quả pháo trong quân, hãn quốc đột quyết cùng đại hoa hiện giờ đang ở tình trạng đối địch, lâm đại nhân vì tư lại cá nhân tiết lộ cơ mật quốc gia, có thể đưa tới thương vong của vô số tướng sĩ và bình dân, dân nữ tuy là người cao ly, nhưng cao ly ta và đại hoa tắm chung một dòng sông, nhiều đời hữu hảo, tuyệt không nhẫn tâm nhìn dân chúng đại qua chịu khổ nạn. Cho nên tố cáo Lâm Đại Nhân với Hoàng đế bệ hạ, mong Lâm Đại Nhân quay đầu là bờ. Từ trường kim quan tâm tới dân sinh chính trực vô tư, tuy là việc chẳng liên quan tới mình lại có chút giao tình với Lâm Đại Nhân, nhưng nàng vẫn kiên trì ý kiến của mình, cứng cỏi mà nói trước mặt Hoàng đế không chút sợ hãi. Lâm Văn Vinh vẫn mỉm cười nhìn từ cung nữ, thấy nàng da trắng cổ ngọc môi đào mày liễu, đúng là một loại hưởng thụ. sắc mặt Tử Vương Tử Cao Ly lại xấu hổ, việc hắn tặng mã não cho Lâm đại nhân khẳng định cũng không che giấu nổi. Từ Trường Kim này cố chấp chính trực ở trong nước Cao Ly đã có tiếng, không nghĩ rằng tới đại hoa vẫn y như thế. Từ cung nữ nói vừa xong, văn võ bá quan thầm kinh ngạc, nha đầu này quả không thức thời rồi tiếp đại sứ nhận hối lộ là việc bí mật công khai của đại hoa hoàng đế đối với việc này cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua bây giờ bị nàng phơi bài lên bàn tiếp đại sứ lâm Tam này lại là do hoàng thượng khâm điển như vậy chẳng phải là muốn hoàng thượng xấu hổ sao hoàng đế gật gù vẫy tay với cao bình cao công công liền bưng một chiếc mâm ngọc lên kéo vải đỏ che mâm ngọc xuống Chỉ thấy trong mâm đặt hai viên giả Minh Châu lớn bằng ngón cái, ánh ngọc lấp lóe. À, từ cung nữ, người tới xem xem đây có phải là hai viên giả Minh Châu A Sử Lạc tặng cho Lâm Tam hay không? Hoàng đế mỉm cười hỏi từ cung nữ vô cùng thân thiết. Từ trường kim đi tới cẩn thận giám định một lượt mới gật đầu nói. chính là hai viên này, bệ hả, thứ này sao lại ở nơi ngài vậy? Hoàng đế cười vang. <cười> Nếu đúng là hại duyên này, vậy không có chuyện gì nữa rồi, việc Lâm Tam làm đều là do trẫm sai khiến, quân đội đại qua ta cường thịnh, quả pháo thiên uy không sợ ai xem, thanh tình của đại nhân a sử lạc lại khó chối từ. Việc tặng cho Lâm Tam hai viên dạ minh châu, hai thức hẳn quyết bảo mã trẫm cũng đã biết, xét thấy Lâm Tam tiếp đãi có công, trẫm đã đem những lễ vật này ban thưởng cho hắn rồi còn bảo hắn tặng lại cho a sử lạc đại nhân một bộ tranh của nước ta từ công nữ người chính trực thiện lương không sợ quyền thế chấm hết sức bội phục hy vọng ngươi từ nay về sau kiên trì tinh thần này chẳng trách lâm đại nhân tiêu giao như vậy hóa ra là hết thảy đều nhận ý chỉ của hoàng đế bệ hạ đáng hận là người này lại giấu dím không lọt giọt nước nào còn làm bộ trước mặt ta từ trường kim liếc lâm vẫn vinh một cái chỉ thấy lâm đại nhân mặt mày hân hở cực kỳ đắc ý nàng không khỏi lắc đầu mỉm cười tính cách lâm đại nhân thật là khó nắm bắt thích làm vẻ sâu xa tạ ơn bệ hạ khích lệ trường kim chỉ lo hạnh phúc của dân chúng đại hoa và cao ly chỉ mong thấy không cầu gì khác từ cung nữ đạm nhã nói hoàng đế mỉm cười gật đầu rất là vui vẻ ha việc này đã làm rõ vậy là được rồi À, Lâm Tam, ngươi giờ rồi nói độc quyết quốc lực cường đại ngang hàng dưới đại hoa, chẳng lẽ ngươi tan thành? Lâm vẫn Vinh lắc đầu nói, Hãy, Hoàng thượng, ý của tiểu dẫn là đại hoa ta cùng độc quyết dặn co nhiều năm vẫn chưa có phân thắng bại. Đại nhân A Sử Lạc đột nhiên đề xuất việc cầu thân, tuy là thành tam nhân cũng có chút đột ngọc. Cao Ly cùng độc quyết, về phía công chúa mà nói, mỗi bên đều có sở trường, cũng có sở đoán. Tiểu dân kiến nghị vẫn nên do công chúa tự mình ra quyết định, nói công chừng công chúa cũng đã có chủ kiến rồi. Chúng thần nghe rõ ràng Lâm Tam này tuổi tuy còn trẻ nhưng hóa ra cũng là kẻ lão luyện. Nói tới nói lui vẫn là chẳng ủng hộ phe nào, đem quả cầu đá cho công chúa. Hoàng đế cười ha hả, lời Lâm Tam không sai. Nếu hai nước đều có ý cầu thân, đại hoa ta cũng có dù số nam nhân ngưỡng mộ công chúa chấm liền làm đại hội chiêu thân để cho cao ly đầu quyết và nam nhân đại hoa cùng tham gia cạnh tranh công bằng tùy cho ngày thường công chúa tuyển chọn người công chúa nhìn chúng bất kể là cao ly đầu quyết hay là nam nhân đại hoa liền sẽ là dây tế của đại hoa phò mã của công chúa chưa vậy ai cạnh thay thay nào anh hoàng thượng thánh minh thành dương đã lâu chưa nói gì trong mắt lóe sáng là người đầu tiên cung kính nói Chúng thần thấy hoàng thượng đã hạ quyết tâm liền không dám phản đối, Cùng lên tiếng tán động, Đường đường là công chúa của đại hoa, Lại phải chiêu thân kén trễ, Trò đùa này có phải đã quá đáng rồi không? Lầm bản vinh thầm hừ một tiếng, Từ bỉ đằng xa cũng mặc ổ mày châu tràn đầy lưu lo. Hôm nay chuyện phò mã cho công chúa, chẳng không lên tiếng, hết thảy đều có công chúa định đoạt. Hoàng đế cười nói, Ngoại trừ hai sứ đoàn cao ly độc quyết, Ngoài ra ta còn có vụ số nam nhân đại hoa ta cùng ganh đua, đấy cho bảo đảm tất cả khảo hạch đều do công chúa tự đề ra. A Sử Lạc, Ly Dương Tử, các người có dĩ nghĩ gì chăng? bảy hả anh Minh? Hai người cùng gật đầu, trong lòng đều có tính toán, đại hoa nhân số tuy nhiều nhưng đều là đơn đá độc đấu. Cao Ly và độc quyết mỗi bên đều có lượng lớn mô sĩ hỗ trợ, phần thắng nhiều hơn nói tới cùng loại tỷ thế này đối với bọn họ càng có lợi hoàng đế gật đầu với cao bình cao công công tiến lên trước vài bước cao giọng sướng cho mời ngay thường công chúa truyền trống rầm trời pháo lễ nổ vang cửa cung cao cao chậm rãi mở ra từ bên trong đi ra hai đội cung nữ y phục rực rỡ cánh hoa tung bay trong tay mỗi người đều cầm một quả tú cầu màu đỏ Quả tú cầu này xuyên qua một sợi tơ vàng nối liền vào nhau, kéo dài tới đằng sau buộc ở trên càng của một chiếc kiệu nhỏ ở chính giữa. Chiếc kiệu nhỏ màu vàng kia do tám người khiên, trang phục hoa lệ, chính đỉnh kiệu gắn một quả tú cầu màu đỏ rất lớn. Tám cung nữ xinh đẹp vây quanh hậu giá, đội ngũ thật dài dọc theo thảm đỏ giữa sân chậm rãi đi đến, đi tới thẳng lầu nhỏ giữa sân, trong kiệu nhỏ màn che hạ thấp. Không ai nhìn rõ hình dáng người trong kiểu Trong đám người nổ ra một trận quang hô Mặc dù không nhìn rõ hình dáng Nhưng có thể đi ra từ trong nội viện của hoàng cung Thì còn nghi ngờ gì nữa Đó là tiểu công chúa được hoàng đế thương yêu nhất Bách quang văn võ đứng ở hai bên hoàng đế Cũng không khỏi thì thầm bàn tán Tiểu công chúa của hoàng thượng nhiều năm không gặp Giờ đây không biết lớn lên xinh đẹp như thế nào rồi sứ đoàn cầu thân của đột Quyết và Cao Ly cũng phấn chấn, Lý Thừa Tái nhìn về phía chiếc kiệu nhỏ của công chúa, trong miệng lẩm bẩm không biết là đang lẩm bẩm cái gì. Từ Trường Kim và vị hoàng thượng công nương nương đang thấp giọng nói chuyện, tựa hồ như đang thương luận chuyện tỷ thí sau đó. Bên người sứ thần người hầu cũng đứng một người Độc Quyết bộ dạng không khác hắn bao nhiêu khuôn mặt tuy là phổ thông nhưng trong mắt thần quan sâu kính vẻ trí tuệ hiển nhiên cũng không phải là hạng dễ đối phó. nghi thường công chúa đây chính là thanh tuệ sau lâm Vãn vinh nhìn chiếc kiệu nhỏ hận không thể bay tới vén rèm lên để xem hình dáng của nhân vật bên trong. à từ tiên sinh từ tiên sinh lâm Vãn vinh nhích tới gần bên người từ bị khẽ gọi à lâm tiểu huynh chuyện gì thế Từ vị mà nhiếu chặt tự hồ đang ngẫm nghĩ vấn đề gì À cái này tham gia đua tranh phò mã có điều kiện gì không Ta có thể báo danh không Lâm bản Vinh trong đợi hỏi Từ vị liếc mắt nhìn hắn cười nói ha tiểu huynh đệ Người quậy nghi ngây thượng công chúa chính là vị tiểu thư thanh truyền kia Lâm bản Vinh gật đầu nói Khả năng rất lớn Từ tiên sinh ta phải đi báo danh Cho dù chỉ có một phần giảng cơ hội ta cũng phải thử xem từ bị thở dài hay chỉ cần là nam tử tuổi trong khoảng từ 20 tới 30 chưa từng cưới vợ đều có thể tham gia người lẽ tất nhiên là có thể đột nhiên đâu ra một ngây thượng công chúa hoàng thượng làm việc quá nhiên cao thâm mặc trắc lão hổ nhìn mà không hiểu lão tử nói chuyện luôn là nói một nửa giấu một nửa lâm vẫn bên nghe không hiểu rõ cũng không tránh mà ngẫm nghĩ chiếc kiệu nhỏ phía ngây thượng công chúa đã tới trước lầu Tiến vào trong lầu, hắn là lập tức sắp lên lầu rồi. Trái tim Lâm Vãng Vinh đập rộn vài cái, đang muốn tham gia đội ngũ những kẻ cạnh tranh, lại thấy bên kia ánh mắt hoàng đế xoay chuyển rơi vào trên người hắn. À, Lâm tam người tới đây! Ta trốn đằng sau lão từ mà ông ta cũng có thể nhìn thấy, lão gia tử hoàng đế này quả nhiên không phải là chơi không. Hắn cười cười đi tới hoàng đế mỉm cười nói. À, làm Tam đêm qua ngủ có ngon giấc không à, rất ngon đa tạ lão gia tử khoan đãi lâm vãn vinh cười hì hì nói <cười> tiểu dân sáng nay chút nữa ngủ quên rồi hoàng đế gật gù nói à lâm tạm chiều thần hôm nay trẫm quỷ thác ngươi làm chiều thần sứ phụ trách giám sát lâm vãn vinh vội vàng xua tay nói <cười> được, không đủ không đủ hoàng thủng tiểu dân muốn tham gia Ê, to gan Thần sắc hoàng đế giận dữ nói, Người muốn làm chiêu thân sứ thì làm chiêu thân sứ, chấm có khi nào nói để người tham gia chiêu thân, Người thiên hạ đều có thể đi, Chỉ có người không thể đi. <cười> vì sao vậy thưa hoàng thượng? Lâm vãn vinh chấn kinh, Lời nói này như sấm nổ giữa trời quang, Khiến hắn cả nửa ngày như không thở nổi. Không vì sao cả, chấm nói không được thì là không được. Hoàng đế sắc mặt âm trầm, nhìn hắn bằng ánh mắt như thiết trùy ngàn cân, khi thấy sắc bén như lưỡi đau khiến người e sợ. Làm Vãn vinh lại chẳng bị dọa, không chút không hề sợ hãi nhìn thẳng vào ông. Ừ, hoàng thượng, làm người thì phải nói tới đạo lý, công chúa chưa trọng, tiểu dân chưa có vợ, vì sao người khác đi được, tiểu dân lại không đi được. Không dối gạt ngài, tiểu dân đến Kinh Thành chính là vì đỡ ngài hôm nay, cho dù hoàng thượng có chém đầu tiểu dân thì tiểu dân cũng phải xin đi, xin cáo tự. Bị thanh tiệt mà hắn đã chịu khổ bao ngày, lúc này đây thấy thời khắc trọng yếu ở ngay trước mắt, nhưng lại bị lão hoàng đế thọc gậy bánh xe làm sao lòng hắn lại chẳng như lửa đốt, kệ chỗ ông ta có là hoàng thượng hay là cha vợ chăng nữa, giờ đây cũng phải bất chấp hết, lão bà mới là quan trọng nhất thấy thần sắc quyết liệt của hắn sắc mặt của hoàng đế không ngừng biến đổi ngày hôm qua vừa đánh vừa dọa nhưng không ngờ vẫn chẳng thể khuất phục được hắn Tình lâm tam này cũng có chút khí cốt dùng cứng với hắn e là không được rồi hoàng đế trầm ngâm hồi lâu mới thở dài đánh sụt Hề, hey, người quay lại đây chẳng có một số việc muốn nói với người lâm vãn vinh dừng bước hoàng đế đến bên cạnh nhìn hắn bảo người rất muốn làm phò mã hay sao Nói cái gì vậy, ta chỉ muốn làm lão công của lão bà ta, chỉ có quỷ mới muốn làm phò mã gì gì đó của ông. Hoàng đế thấy hắn không trả lời, thần quang lóa lên. Làm phò mã đương nhiên là phong quang, nhưng trong thiên hạ này có nhiều việc so với đi làm phò mã còn phong quang hơn. Nếu ngươi không làm phò mã, sau này ngươi sẽ còn được những vinh quang trói lọi hơn nhiều. <cười> vinh quang, vinh quang gì? Lâm vẫn Vinh không hiểu hỏi lại. So với làm phò mã vinh Quang gấp chục lần, gấp trăm lần, chỉ cần ngươi nhớ kỹ những gì ta đã nói với ngươi đêm qua, phải thăm hơn, phải đọc hơn, thì ngươi đã có hơn nửa cơ hội rồi. Hoàng đế sắc mặt thăm trầm nhẹ nhàng trả lời, Lâm Vãn Vinh cười hát hát. <tôi khiến đoạn> lão gia tử ngài đang dụ dỗ tiểu dân Nhưng đây là lão bà của tiểu dân Có thể nào lại đây trao cho người khác Hay là như thế này đi Chúng ta thương lẫn thế này Ngài cho thần làm phò mã rồi cũng đem Vinh quang kia trao cho thần Điều này không phải là nhắc cử lưỡng thiện Sản khoái tiệt vời sao Hoàng đế nghe hắn nói cũng ngẩn ra Sau đó cười lớn Ê Giỏi cho lâm tam nhà ngươi Lời như vậy mà cũng nói ra được Thiên hạ này không còn ai vô sĩ hơn ngươi được nữa Thay bộ mặt vẫn luôn khó đâm đâm Của hoàng đế cuối cùng cũng giảng ra Lâm Văn Vinh thầm thở vào Vị lão gia tử này thật là Khó hậu hạ nha Ai hoàng thượng lão gia tử vậy tiểu dân sinh được đi Sự việc thì mới nói ta cứ thế mà làm Hắn dậy mặt nói ngươi nằm mơ thật hay Đã có được con gái của trẫm còn muốn à. Hoàng đế hừ một tiếng nói tiếp Ngươi mà làm phò mã Sau này nhất định hối hận không kịp Nếu bây giờ tiểu dân không đi, lão bà trở thành của người khác, đó mới chính là điều sau này phải hối hận. Bên kia Cao Ly Vương Tử cùng với A Sử Lạc đều đã chuẩn bị đầy đủ. Lâm Văn Vinh trong lòng khẩn cấp liền muốn co cẳng chạy đi. Thôi được, trảm gì ngươi mà phá lệ một lần. Hoàng đế Thang hay hôm nay ngươi có thể đi tranh giành làm phò mã, nhưng tuyệt không thể tuyên bố công khai. Sau này dù muốn làm phò mã hay muốn làm thứ khác, ngươi hãy tự mình chọn lựa trẫm đối với người có thể nói là tận tình tận nghĩa rồi người hãy tự mình bảo trọng hoàng đế nói xong phất tay áo bỏ đi không hề quay đầu nhìn lại lâm vản vinh vội vàng lao xuống lầu chỉ thấy trên quảng trường tiếng người cười nói ồn ào quần tụ vui vẻ nhiệt náo không thôi thì ra ngây thường công chúa đã lên lầu trong lòng lâm vản vinh kích động vội vàng đến bên lầu nhìn lên chỉ thấy trên lầu treo tầng lớp rèm châu mơ hồ như có người ngồi trong Không nhìn rõ hình dáng diện mạo cũng không biết có phải thanh tuyền hay không. Thầy kể, đã tới được là ổn rồi. Trước tiên phải làm cho thật tốt. Cứ làm vừa phò mã cái đã. Nếu bên trong không phải là thanh tuyển, dù sao lão hoàng đế cũng đã nói. Không làm phò mã cũng có thể làm việc khác. Đường đi rất rộng. Hắn nghĩ như thế trong lòng liền bình tĩnh. Lại đi đến tú lầu nhìn qua vài lần. Ha <cười> <cười> ra rồi, ra rồi. Có người ra rồi trong đám người nổi lên tiếng reo hò ầm ĩ chỉ thấy rèm trâu vén lên một tiểu cung nữ xinh xắn đi ra trên khuôn mặt tươi cười lộ ra hai má nấm đồng tiền đáng yêu rất làm người khác yêu thích tiểu cung nữ cất giọng trong trẻo nâu tì tên là thí dân phụng ý chỉ của ngây thượng công chúa tuyên bố quy tắc cầu thân hôm nay hôm nay cầu thân ngây thượng công chúa tự mình ra bốn đệ thi Phạm là người phù hợp với điều kiện không phân biệt là Nam hay Bắc, không phân biệt lớn bé đều có thể tham gia trả lời. Người trả lời đúng nhiều nhất liền sẽ được công chúa Điện Hạ triệu kiến. Nếu chúng ý của công chúa sẽ được chiêu làm phò mã. Các vị đã nghe rõ cả rồi chứ? Ai nghe rõ rồi? Mọi người đồng thanh trả lời cao ly vương tử lý thừa tái cùng với hai người từ trường kim và hàng thượng cung vội tụ lại một chỗ cùng nhau thương lượng a sử lạc cũng giữ chặt bên người một nam tử có vẻ là mưu sĩ thì thầm bàn bạc chỉ chốc lát trong sân tràn ngập không khí khẩn trương cao ly và đột quyết đều kết thành đoàn mà đến tụ tập truy tệ lớn của rất nhiều mưu sĩ so với bọn họ lâm vãn vinh cô độc một mình quả thật không thể ăn nổi họ có cần mời lão tử giúp ta một tay hay không đây hắn đang suy tư đã nghe tiểu cung nữ cất giọng trong trẻo các dãy đều chuẩn bị xong chưa công chúa sắp ra đời đây ngây thường công chúa thật là một người mau lẹ nói đến là đến mọi người nghe thấy ánh mắt kích động vội vàng giương tay lắng nghe tiểu cung nữ mỉm cười lấy ra một bức thư bằng lô vàng trên mặt có gắn si chứng tỏ chưa có ai mở ra Nàng mở phong thư ra bên trong lại có chứa một viên ngọc bích nho nhỏ, ánh ngọc trong suốt. Dưới ánh mặt trời phát xanh lấp lánh, viên ngọc bích này kích thước nhỏ bé. Ở chính giữa có một lỗ nhỏ nhưng không xuyên thấu qua bên kia, cũng không biết dùng làm gì. Tiểu công nữ dịu dàng nói. Đề thứ nhất, tên là Xuyên Tơ Qua Lỗ. Đây là một viên ngọc cổ khúc khổng nhãn, được tuyển chọn từ Đông Hải, tên như ý nghĩa trong viên ngọc này có thông đạo gấp khúc chín lần nên tuy có lỗ thủng nhưng không có cách nào nhìn qua đầu bên kia công chúa nói rằng nếu vị nào có thể mang dây tơ tầm nhỏ này xuyên qua lỗ chín khúc mà viên ngọc bích vẫn hoàn hảo không sức bẻ thì xem những vị đó giải được đề thứ nhất toát mồ hôi ai nghĩ ra cái đề này vậy thật quá khó khăn vốn lầm vẫn vinh tự tin tràn trề nhưng nghe thượng công chúa ra đề thứ nhất đã khó như thế Nghĩ tới nghĩ lui một chút, tiến triển cũng không có. Bên phía Cao Ly không cần nhắc đến lý thừa tái. Có từ trường Kim vì phải trợ giúp vương tử cưới công chúa về. Tự nhiên, đã sử dụng hết bản lãnh của mình, chỉ là nghe xong đề này. Nàng cũng không khỏi khẽ nhếu đôi mày sinh, nhắc thời không có phương pháp. Sứ thần độc quyết A Sử Lạc, cùng với túi khôn bên cạnh hắn nhỏ giọng bàn bạc, liên tục đưa ra vậy, phương pháp cũng đều bị nhất nhất gạt qua. Tiểu cung nữ thí dân đặt viên củ khúc ngọc khổng lên nệm, viên ngọc khổng nhãn được đối diện với mọi người trong sân. Đám người đã sớm chia ra bàn tán, mọi người đều suy nghĩ khổ sở mong tìm ra cách giải. Từ ái khanh, ngay thường ra đời này khanh có cách giải quyết không? Hoàng đế ngồi nghiêm trên long ý mỉm cười hỏi, mấy vị trọng thần đứng ở bên, từ vị lắc đầu. a công chúa trời sanh thông minh, lão thần nghĩ không ra cách giải. À, Tô Mộ Bạch, còn ngươi? Hoàng đế nhìn qua Tô Mộ Bạch hỏi. Từ hôm qua, sau khi bị tức chức phận tiếp đại sứ thần, Tô Trạng Nguyên trầm mặt hơn rất nhiều, Nghe Hoàng thượng hỏi liền khẽ không người ha Hoàng thượng, di thần tạm thời chưa nghĩ ra biện pháp. Hoàng đế cười khổ. <cười> Nhà đầu nghe thường này, từ lúc trở về, Không cho trẩm được được một lúc vui vẻ, Lần này chiêu thân dự ra đề lập tức cá ngay cái đầy khó khăn này Nếu không ai giải được Không phải là cố ý khiến trảm phải xấu hổ sao Càng khiến cho cao ly và độc quyết cười nhạo đại qua ta không có ai Ai thành dương huynh Thủ hạ của huynh có vô số nhân tại dị sĩ Hãy à, tìm người phá giải đề đi Trong mắt thành dương lé lên một tia dữ tận Hắn không người cúi đầu che đi bẩm hoàng thượng thuộc hạ của thần đệ núi đều là những kẻ lười biếng vô dụng không dám nhắc đến nếu thật muốn giải được đề này của ngai thượng công chúa thần đệ nguyện tiến cử một người à là ai vậy hoàng thượng hỏi đầy hứng thú thưa hoàng thượng dân gian truyền rằng tiếp đại sứ lâm tam là người thông minh lanh lợi đã từng dùng mầm đậu nâng tượng phật rửa tay trong giặt dầu sôi hóa thiêu tiền đồng hơn thấy nữa trên phương diện kỹ xảo kỳ bí Là đại hành gia Nếu đại quan ta có người phá giải được ắt phải là lâm tam Thành dương mỉm cười nói lại tựa hồ vô tình Lại như cố ý nhìn tô mộ bạch Tô mộ bạch cục mắt cối đầu Không phát ra lời nào Ê có chuyện này sao Hoàng đế cảm thấy hứng thú Ê lâm tam còn có bản lãnh này Sao trẫm lại chưa từng nghe qua Từ ái khanh việc này có thật không À bẩm hoàng thượng Đúng là việc này Tiểu nữ chỉ tình đã từng cùng dương gia luận định về ba sự việc đã kể trên, chứng minh trong đó có ẩn chứa lý của dạng vật. Lâm Tam này thông minh học trọng, không biết lần này có thể bất ngờ thành công hay không. Từ vị trả lời, lại thật có việc này ư. Tiểu quý trong mắt hoàng đế càng đậm khẽ nói, Vậy chỉ còn mong Lâm Tam có thể cho chúng ta một điều kinh hỷ thôi. Lâm vạn bình còn đang nhăn nhó mặt mày suy nghĩ, Nào biết mình đã trở thành cái đích của mọi người. Ánh mắt của hắn chợt bắt gặp mấy con kiến đang chậm rãi bò trên mặt đất, tức thì chân tay hắn độc nhiên phát ra linh cảm. Bên phía cao ly từ trường kim suy một hồi đột nhiên mắt lóe sáng, lập tức nói vài câu với hàng thượng cung. Lý thừa tái nhất lại nghe xong, lập tức thần sắc mừng rỡ ba người cẩn thận thảo luận một hồi cuối cùng đạt được sự nhất trí. À, có rồi! hai thanh âm đồng thời hô to một trong trẻo một trầm vang mọi người đang trầm tư đều bừng tỉnh ở phía bên kia từ trường kim đứng lên cùng lúc với lâm vản vinh cười nói đại nhân ngài cũng có biện pháp rồi sao lâm vản vinh cười hì hì ha đúng vậy a người cũng có lẽ nào ta không có tiểu cung nữ thi dân thấy hai người đồng thời lên tiếng bèn nói vậy tiểu thư này đại biểu cho dương tử cao ly phải không vậy xin mời tiến lên Còn vị công tử này, ngài đại biểu cho ai? Lâm Văn Vinh đi lên đài trước cười nói, <cười> Ta không đại biểu cho ai cả, ta chính là đại biểu cho ta. Nữ sĩ Trường Kim nàng nghĩ được biện pháp gì, hay là nàng lên trước đi? Từ Trường Kim khẽ gật đầu, cảm ơn đại nhân, nếu như thế thì Trường Kim sẽ thử trước. Hiện giờ hai bên đang đua tranh, thiếp sẽ vì Cao Liên mà dốc hết tâm nguyện để giành chiến thắng. Đương nhiên sẽ không khách khí với Lâm đại nhân. Nàng lấy ra một cái nến đỏ to, cắt đi ba phần tư, sau đó liền đục một lỗ nhỏ ở trên đoạn còn lại dọc theo sợi bất, rồi cầm sợi tơ xuyên qua lỗ đó. Đợi nến phủ kính lại rồi, thì đem ngọn nến có sợi chỉ đó cắt bất đi. Vì tiểu muội này có thể đem củ khúc Ngọc Châu lại cho ta được không? Từ trường kim mỉm cười với thí dân hòa ái nói, tiểu cung nữ chuyển củ khúc Ngọc Châu cho nàng từ trường kim để lỗ nhỏ của cũ khúc ngọc châu dựng đứng trên mặt đất cầm sợi tơ đặt vào ngay ngắn ngay miệng lỗ của cũ khúc ngọc châu chậm rãi đẩy vào bên trong viên ngọc khúc khuyết quanh co nửa trước của sợi dây kia được bọc trong nến miễn cưỡng đi vào từ công nữ cẩn thận tỉ mỉ đốt bất lên nến những chỗ uốn khúc thì hơi thêm một chút sợi tơ bị đốt nóng trở nên mềm mại dễ dàng bám dọc theo các đường cong mà từ từ đi vào Công nữ này khéo léo dùng nến lấp kính vừa vặn với sợi tơ, cây nến bị đốt mà mềm ra, dòng sáp từ từ chảy xuống dưới, dẫn theo sợi tơ tiến vào phía trước. Nhưng việc này phải phối hợp rất tài tình, nếu chậm một tí thôi thì có thể dẫn đến tình huống nước nến chảy ra che mất các lỗ công. Từ trường kim, tâm tư lanh lẽ tay chân khéo léo, nàng căng mắt ra cẩn thận tỉ mỉ sau sợi tơ, không dám có chút lơ là Trên cánh mũi xinh xắn của nàng hiện lên những giọt mồ hôi li ti, trong sáng như ngọc, trông thật là mỹ lệ. Thật là một cách là một mạc nhưng rất khéo léo, làm vạn vinh nhìn thấy thầm cười trộm. Biện pháp này đúng là chỉ có sự kiên nhẫn cùng nghị lực của các cô gái như từ trường kim này mới có thể hoàn thành, thay bằng những người khác chắc chắn là không làm được. Những phẩm chất trên của từ trường kim này cũng vừa khéo. Cũng thể hiện rõ ràng tính cách của dân tộc Cao Ly ngày nay, về điểm này đúng là đáng để đại hoa học tập. Để sau qua những đường công khúc khỉu của cũ củ khúc Ngọc Châu, từ trường Kim đã mất hơn nửa ngày cực lực, quay ra quay vào mấy lần, mới đưa được sợi tơ cùng dòng sáp làm chất dẫn xuyên qua hết. Chỉ là phía trong cổ viên Ngọc đã bị ngọn nến lấp kính, sợi tơ mặc dù luồn qua, nhưng không có cách nào kéo dịch chuyển. Tuy thế không phải người nào cũng có thể tưởng tượng ra nổi biện pháp này, mọi người trên sân đều không khỏi cực kỳ bội phục trước sự khéo léo và nghị lực của Từ Trường Kim, nhất thời tiếng vỗ tay vang lên như sấm chúc mừng nàng vượt qua cửa ái đầu. Từ công nữ ngượng ngệu mỉm cười không người chào tiểu công nữ thí dân, <cười> thật xấu hổ, mặc dù xuyên qua rồi nhưng sở tư không thể kéo ra, làm cho người thêm phiền tối. thì vần vội nói: tỷ <tí> tỷ này, sợ tư đã xuyên qua rồi, lẽ dĩ nhiên là tính là qua cửa Từ cung nữ mỉm cười nói với Lâm Vãng Vinh Đại nhân, đã đến lượt ngài Tiểu cung nữ Thúy Vân đã sớm đốt nến hơi chảy những chỗ tắc bên trong các lỗ công Đợi viên ngọc ngồi lại, lại dùng nước trót qua lỗ nhỏ Những hạt nước nhỏ ra từng giọt, chứng tỏ bên trong đã không còn chỗ tắt nữa Nên mới đưa viên ngọc cho Lâm Vãng Vinh Lâm Vẫn Vinh rút ra một ống trúc hẹp dài từ trong ngực cười nói: "Công cụ mà ta dùng có lẽ hơi chút đặc biệt, hai vị cô nương không phải sợ đâu." Hắn mở ống trúc ra ở bên trong bò ra một con kiến nhỏ xíu, làm cho Thí Vân hơi quẩn sợ kêu a một tiếng. Còn đôi mắt xinh đẹp của Từ Trường Kim khẽ nhấp nháy nhìn hắn nghi hoặc. Lâm Vẫn Vinh lấy ra một sợi tơ cẩn thận tinh tế buộc vào ngang lưng con kiến. Lại đặt cử khúc Ngọc Châu ở chỗ cố định trên bàn, bồi một ít mật ong ở phía bên kia, từ trừng kim kêu lên một tiếng, trên mặt lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc tột cùng. Sau khi xem xét hương thông của mật ong kia có đủ phát tán ra không, Lâm Vẫn Minh đặt con kiến ở chính giữa cửa lỗ ngọc, ngửi thấy được mùi mật ngọt, nó dễ dàng tìm hướng mà đi, sao thoáng chốc đã xuyên qua lỗ ngọc, mọi người nhìn không ngừng chốt mắt như vậy đã xong ư, nếu nói ngẫu nhiên phương pháp của từ trường kim khó mà bắt chước được thì cái phương pháp kia của lâm tam quả chỉ thích hợp cho đứa trẻ ba tuổi dùng con mẹ nó quá đơn giản đi tiểu tử này làm sao nghĩ ra vậy <cười> hoàng đế cười sảng sảng thành dương huynh huynh cũng thật có tuệ nhãn từ ái khanh lâm tam này đích xác quả là một nhân tài A hoàng thượng không dám dối người. Thời gian tiếp xúc cùng Lâm Tam đã lâu, nhưng vì thần luôn luôn có cảm giác trên đời này dường như đã không có chuyện gì có thể làm khó hắn được. Từ dị mỉm cười đáp, Ê, phải vậy không?" Hoàng đế cười một hơi dài. Đại nhân ngài đã nghĩ cách này như thế nào? Từ Trường Kim nhìn Lâm Vẫn Vinh hiếu kỳ nói, Lâm Vẫn Vinh cười bí hiểm. À, nếu nàng lần sau không tố cáo tội trạng của ta trước mặt hoàng đế ta sẽ chỉ điểm cho nàng từ trường kim mặt đỏ lên không còn dám nói chuyện tiếp nữa đề thứ nhất là do lâm công tử cùng dương tử cao ly trả lời được tiểu cung nữ thúy vân tuyên bố lộc đông tán ngươi coi à, bây giờ làm sao bọn họ đã trả lời được một đại đội kỳ khuôn mặt a sử lạc đốm nét u sầu vội vàng la lên với người cố vấn bên cạnh Cộng nền quảng hốt, a sử lạc, cơ hội chung quy sẽ có. Còn ba vấn đề nữa mà. Lộc Đông tác vẫn tràn đầy, vẻ tự tin nói. Đề mục thứ hai. Thi vân lại xé mở một phong thư đã niêm phong. Chỉ thấy ở phía xa bỗng nhiên có mấy trăm tên binh sĩ đi tới. Ba người, một nhóm khiêng một cây gỗ hình tròn Chừng hơn trăm cây, toàn bộ đều rất tinh xảo. Đề mục này. Trên sân có một trăm cây gỗ tròn lớn, mọi phân biệt ra gốc và ngọn của một cây gỗ. thế dân nhẹ nhàng nói, tiếng nói vừa dứt hiện trường liền yên tĩnh trở lại, mấy trăm gỗ tròn này đều tinh xảo, đều đặn như nhau, làm sao có thể phân ra gốc và ngọn đây? Từ trường kim còn đang trầm ngâm suy nghĩ, đã nghe đến hai thanh âm cùng vang lên, à, ta có thể phân biệt. Một giọng hoa ngữ có vẻ gượng gạo vang lên ở đằng xa, đích thị phát ra từ cố vấn của sứ thần độc quyết à sử lạc lộc đông tán. Cái giọng nói kia thì ngay ở bên cạnh nàng chính là cái người vừa mới chơi đùa với con kiến, lầm đại nhân. Từ trường kim không dám tin tưởng hỏi lại, đại nhân, ngài thật sự biết sao? Lầm vãng vinh cười hát hát, <cười> có thể biết nhưng phải thử xem mới rõ được. Lộc Đông Tán đã đến bên Bộc thấy Lâm vãn vinh bèn cung kính hành lễ. A kẻ hàng Lộc Đông Tán chính là kẻ bề tôi của Khả Hãn Đậu Quyết sinh ra mắt Lâm đại nhân. Lâm vãn vinh cười ha hả, <cười> Tự xa tới là khách, Lộc huynh đã có biện pháp nhận ra chỗ nào là gốc cái nào là ngọn vậy mời huynh làm trước. Lộc Đông Tán mỉm cười gật đầu. A phân biệt rễ cây với ngọn cây thật ra cũng không xem là khó. Chỉ là có thể phải tiến hành Cắt phá đi các cây gỗ nạn chút Người có tuổi cây có dòng năm Càng gần sát cái rễ cây Dòng năm càng đậm càng rõ ràng Chỉ cần những dũng sĩ của độc quyết ta Đem 100 cây gỗ tròn này Cưa đầu cưa đuôi Thì có thể phân biệt được màu sắc của dòng Dễ dàng nhận ra đầu và đuôi gốc và ngọn rồi Cái gì dòng năm tuổi của cây Đều là lần đầu tiên mọi người nghe thấy Ai ai nghe được điều mơ hồ Chỉ có lâm vẫn vinh khẽ gật gù độc quyết có thể đứng vững nhiều năm mà không suy sụp quả nhiên có nhân tài nha Nói không đâu xa lộc đông tán này đã đón được một điều này chính là đạo lý mà đời sau thường nói tới nhưng ở thời đại này lại tự trong miệng một người độc quyết nói ra lại càng có vẻ phi phạm à từ ấy khanh lộc đông tán này nói đúng sao hoàng thượng trao mài hỏi từ bị gật đầu tàu à hoàng thượng tiểu nữ chỉ tình từng nghiên cứu điều này diệt cây có năm tuổi xác thực không sai Càng à, gần sát rễ cây, dòng tuổi ấy càng đậm nét. Lọc Đông Tán này không phải là kẻ tầm thường. Hắn chính là đệ nhất cố vấn trong trướng của khả hãng đột quyết, được coi là quốc sư. Trận này chỉ e hắn sẽ thắng mất. Ê, Lam Tam đâu? Lam Tam có khả năng thắng không? Hoàng đế đột nhiên mở miệng nói, trong mắt hiện lên vẻ hy vọng nơi hắn. Ê, cái này lão thần không dám phán đón bừa. Nếu muốn thắng lộc Đông Tán, trừ phi lâm tam nghĩ ra biện pháp xảo diệu hơn. Từ bị đáp Trong lúc nói chuyện lộc Đông Tán đã ra lệnh cho các thuộc hạ công binh của độc quyết, cưa hai bên đầu và đuôi của một cây đại thụ, quả nhiên một mặt đã lộ ra vòng tối in sâu. Từ trường Kim nhìn thấy gật đầu nói thầm Thế giới thật rộng lớn, không thiếu điều lạ. Hôm nay trường Kim lại học được tri thức mới nữa thấy lộc đông tán muốn sai người tiếp tục cắt cây gỗ tròn khác lâm vãn binh vội vàng cười ngăn hắn lại <cười> lộc huynh quá nhẹn như ngài nói biện pháp này của ngài có chút phá hủy mất đi vẻ ngoài của các cây gỗ này như vậy đi tiểu đệ cũng có một phương pháp phân biệt gốc và ngọn cây à chợ tiểu đệ nghiệm chứng xong rồi mời lộc huynh cho người cưa mấy cây gỗ này hai bên cùng kiểm chứng đầu tiên là có thể kiểm nghiệm phương pháp của đệ xem có sai hay không thứ hai là đã tiết kiệm chút gỗ này trồng cây gây rừng không phải dễ dàng đâu, phải trân trọng cây cố giữ gìn rừng xanh. lộc Đông Tán gật đầu. À, biện pháp này rất hay, đại nhân muốn nghiệm chứng như thế nào đây? Lâm Vãng Vinh từ từ bước ra, quay qua mấy trăm binh sĩ khiên gỗ rồi đến vòng tay hành lễ. À, mời các vị huynh để ha, trợ giúp, đem mấy cây gỗ tròn này quăng xuống giữa sông đi. Từ trường Kim và lộc Đông Tán đều tò mò nhìn, nhất cử nhất động của Lâm vản Vinh từ bị vỗ tay đốt một cái thang thở. Aì chà, sao ta không nghĩ cái này chứ? Cung hỷ hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, trận này chúng ta lại thắng rồi. Những cây gỗ tròn này sau khi rơi xuống nước, dập dềnh ở trong nước vài cái rồi dần dần yên lại. Lúc đó liền xuất hiện việc kỳ quái, một cây gỗ tròn hai đầu tinh xảo như nhau, nhưng sự chìm nổi của hai đầu hoàn toàn khác biệt, làm vạn Vinh tổng tểm cười. <cười> Hế, quỳnh theo tiểu đệ xem cùng là một cây gỗ, nổi ở mặt nước là ngọn cây, mặt chìm xuống dưới là gốc, người có nhận ra chăng? Lộc đông tán giờ ngón tay cái lên. Ê, lâm đại nhân, ngài quả nhiên là bác học đa tài, có thể nghĩ ra một biện pháp đơn giản như vậy, Lộc đông tán rất bội phục. À, sự lạc vội vàng đi tới. Lộc đông tán, cái này rốt cuộc sao lại đúng? Vì sao nổi trên mặt nước là ngọn cây, chìm xuống dưới nước là gốc? lộc Đông Tán giải thích, À, đại thủ hướng về phía mặt trời, lượng nước, đều từ theo rễ mà đi lên, vì thế gốc cây to nặng, ngọn cây hơi nhẹ, bề ngoài nhìn tinh xảo như nhau, nhưng bên trong lại có sự khác biệt, chúng ta chọn ra mười cây cưa thử xem sẽ biết ngay. Sớm đã có binh sĩ tiến đến, chọn ra mười cây gỗ tròn cưa ra, quả nhiên như lời Lâm Vãng Vinh nói, nơi nặng là gốc, nơi nhẹ là ngọn, không còn gì để nghi ngờ nữa. Phương pháp chọn lựa của Lâm bảng Vinh đơn giản hơn, thực dụng hơn. Trận này Lâm Tam cùng độ quyết đều có thể qua cửa, nhưng Lâm Tam lại lấn ác độ quyết là sự thật không cần tranh luận. Cả lộc đông tán cũng không có lời lẽ nào để phủ nhận. Đại nhân, mấy cái học thức này của ngài đều là từ đâu mà ra vậy? Ta có thể học tập ở ngài hay không? Từ trường kim bội phục hơn, nhịn không được mở miệng hỏi ý kiến. Ha, tự học, căn bản đều là tự học. Lâm Vãng Vinh bật cười ha hả, A tự công nữ nàng muốn hướng tới ta mà bái sư ư, ai già cái này có thể không hay, ta đối mặt với cô gái xinh đẹp nhất định khó có thể kiểm chế, nêu dạng nhất ta giả nàng phát sinh đã điều gì, cái núa làm sao xứng đáng với tình hữu nghị đã lâu năm của hai nước chúng ta chứ, Ê, như vậy thật không có nên. Đôi má sang bóng như ngọc của tự công nữ hiện lên hai tầng tráng hồng xinh đẹp, Cuối đầu một hồi lâu mà chẳng dám thốt nên lời nào.